Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 6 chương 43 Thiết Thương cùng trà cuồng giả mùa đông B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rết Thành Tri Phủ vì trà hội ngày mai đã đi tới Phụng Dương huyện Thành Lúc này huyện Nha hẳn là khắp nơi đều có tiếng chúc mừng Nghe được tin tức kia Mọi người trong trà lâu nhìn nhau im lặng trong lòng đều khẽ rung lên Không ai ngờ tới tương vương lần này bế quan lại thật sự thành công tiến vào thần thánh lĩnh vực Chuyện này đồng nghĩa sau khi bước qua cánh cửa này Chỉ cần hắn không mưu phản Hoặc là đối nghịch với đạo tôn Như vậy địa vị của hắn ở đại chu triều cũng không cách nào dao động nữa Vô luận trên triều đình hay là trong quân đội Tương vương đều rất có thế lực Hôm nay tiến vào thần thánh lĩnh vực Không nghi ngờ chút nào đã trở thành quyền thần chân chính Trần Trường sinh nghĩ tới từ hữu dung trước kia đánh giá không cao đối với tương vương Nói vị vương gia này mặc dù thiên phú xuất chúng Nhưng hoang dâm vô đạo Vô vọng thần thánh Bây giờ nhìn lại, những điều này tự nhiên đều là giả tượng mà thôi Tương vương có thể duy trì giả tượng như vậy nhiều năm Tất nhiên tính toán thật lớn cũng đồng nghĩa hắn rất có giả tâm Thân là vương gia có quyền thế nhất Đại Chu Triều Nếu như còn có giả tâm gì nữa Như vậy thứ hắn muốn đã rất rõ ràng Trần trường sinh có chút lo lắng cho sư huynh ở trong hoàng cung xa xôi Lúc này trên đường lần nữa vang lên thanh âm tuyên đọc chiếu văn Tương vương tiến vào thần thánh lĩnh vực vẫn không phải toàn bộ nội dung lần này đổi bản 3 tháng trước chữ môn ly sơn kiếm tôn dùng tâm rửa kiếm thành công tấn nhập thần thánh lĩnh vực Nghe được tin tức này Không khí trầm mặt trên cả lâu nhất thời đã được su tan rất nhiều Như làn gió mát từ trên sông thổi tới Đường Tam Thập Lục nói với Trần Trường sinh chúc mừng Quốc giáo học viện trước kia cùng Ly Sơn Kiếm Tôn có rất nhiều ân oán gút mắt Thậm chí có địch ý rất khó hóa giải Nhưng những chuyện này cũng đã là chuyện cũ Hiện tại toàn bộ Đại Lục đều biết Lê Sơn kiếm tôn trong triều đình cùng quốc giáo dĩ nhiên ủng hộ người sau Bọn họ cùng Trần Trường Sinh là đồng minh Lê Sơn kiếm tôm chữ môn tấn nhập thần thánh lĩnh vực đối với Trần Trường Sinh cùng quốc giáo mà nói đương nhiên là chuyện tốt Tuy nói một vị cường giả thần thánh lĩnh vực không có cách nào thay đổi song phương trên lệch Nhưng ít ra có thể hòa tan chút ít rung động tương vương mang đến Trần trường sinh nghĩ thầm thì ra ly sơn phát sinh đại sự như thế Khó trách la bố cùng quan phi bạc đều muốn vội vã trở về Tất cả mọi người thật cao hứng Duy chỉ có trên mặt chiếc tụ không có vẻ gì Đường tam thập lục hiểu được tại sao An ủ nói chớ suy nghĩ quá nhiều Dù sao cho dù ly sơn kiếm tôn trưởng môn không tấn nhập thần thánh lĩnh vực Ngươi cũng không đánh lại hắn Con hồng nhạn kia kết thúc công việc đưa tin Hẳn là ở huyện Nha bổ sung lương thực cùng nước Vừa nghỉ ngơi chút lát Một lần nữa bay lên Theo sơn đạo của huyện thành Hướng bờ sông vội vã bay đi Nói vậy đến nơi trốn trải Sẽ vỗ cánh bay lên Phá mây mà đi Mang đến ý chí của triều đình Đến cho mọi người ở nơi xa hơn Và vắng vẻ hơn Trong huyện thành mọi người Nhìn đạo hồng ảnh nhanh như Tia chốt trên tầm trời Hưng phấn mà vỗ tay ủng hộ Vô số tầm mắt Tùy theo mà dời Trên cả lâu trần trường Sinh đám người cũng không ngoại lệ Ánh mắt theo hồng nhạn đi tới trên sông Nhìn nó vỗ cánh mà lên Rước nhanh đã bay qua mấy sợi xích sắc Hướng thiên không bay đi Bỗng nhiên, vô số tên nọ từ trong núi rừng bên kia bờ sông bắn ra ngoài Hồng nhạn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị Đã bị tên nỏ bắn trúng Từ trên trời rơi xuống trong nước sông Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa Tất cả mọi người thấy hình ảnh này đều sợ ngây người Trần Trường Sinh vẽ mặt trở nên có chút ngân trọng Hắn thấy rất rõ ràng Mục tiêu của tên nọ này không phải là Hồng Nhạn Mà khí tức của tên nọ rất đáng sợ Hẳn là thần nọ phát ra Hồng nhạc dù trọng yếu như thế nào cũng không cần tên nỏ dày đặc như thế bắn một lượt càng không cần vận dụng thần tiễn nỏ. Hơn nữa con hồng nhạn này mang theo tin tức không có bất cứ quan hệ nào với quân tình thẩn cấp. Như vậy thần tiễn nỏ muốn đối phó mục tiêu là ai? Trên sông trong bầu trời chậm rãi có chút mây bay, không che hết nắng sớm, càng không có bất kỳ dấu hiệu mưa xa. Xong chỉ sau một khắc, một tiếng nổ làm người ta đau nhói màng nhịp ở trong bầu trời nổ tung, phản phức một tiếng sấm. Vô số thần tiễn nỏ lần nữa phá không lao đi, không biết biến mất ở nơi nào. Sau đó hơn 10 đạo kiếm quan thủy dị mà kinh khủng xuất hiện ở trong đầu trời. Một đám mây chật tan biến tiếng xé gió gào thét vang lên. Nước sông chật sinh loạn Trọc lãng cuộn tới bầu trời Trong núi rừng bờ bên kia cuồng phong gào thép Vô số cây cối dục xuống Sau đó vang lên vô số tiếng kêu đau đớn cùng kêu thảm Vô số máu tươi từ trong rừng rậm tóm ra Rơi vào trên mặt sông Như con hồng nhãn lúc trước Rất nhanh đã mất đi tung ảnh Ngang trên mặt sông xích sắc kịch liệt lắc lương càng không ngừng phát ra tiếng va chạm Một đôi giày da đã rứt củ rách dậm ở trên xích sắc Vô luận xích sắc lay động như thế nào? Vô luận nước sông chảy xiết như thế nào? Vô luận tên nỏ cùng kiếm quan sát béo như thế nào? Đôi giày cũ kia cũng đạt vô cùng ổn định Gió lớn ở trên mặt sông tiếp tục gào thét Phát động lên tờ giấy trắng Phát ra thanh âm ào ào Nhưng lại đem thanh âm của xích sắc cũng ác đi Người này đứng trên xích sắc Trên mặt phủ tờ giấy trắng Che mặt Đục ra mấy hát động Nhìn vẫn là kinh khủng như vậy Nhưng so với trước kia Giấy trắng trên mặt hắn đã thiếu non nửa đoạn Hơn nửa phía trên còn vương chút ít vết máu đã khô đen Hẳn là dấu vết trước đây thật lâu bị thương lưu lại Rất rõ ràng Hắn bị thương rất nặng Hơn nửa càng không ngừng bị đổi giết Mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi chốc lát cũng không có Đổi lại bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy nghĩ tới đều là chạy trốn, hoặc ít nhất phải tiết kiệm chút ít khí lực. Nhưng người kia không làm như vậy. Hắn cầm thanh thiết thương nổi tiếng kia, cạn mấy đạo tên nọ bắn tới, đẩy lui một đạo kiếm quan sát bén. Sau đó đi tới Phụng Dương huyện thành. Vô số tầm mắt rơi vào trên người của hắn, theo cước bộ của hắn di động, trầm mặt mà khẩn trương. Người này hướng về phía huyện Thành quát lên trà của lão tử, con mẹ tên nào dám động vào. Cả tòa phụng dương huyện Thành đều không có thanh âm, không người nào dám trả lời lời của hắn. Một tiếng gào to, toàn Thành đều lặng yên. Người này thật sự rất lớn lối. Công hổ là họa giáp tiếu trương Phụng Dương huyện thành đông giả trà Bởi vì tiếu trương mà dương danh Nhưng nguyên nhân bởi vì bị triều đình truy nã Hắn đã 2 năm chưa tới tham gia Phụng Dương huyện thành trà hội Phụng Dương huyện thành phụ lão năm đó hứa hẹn tặng hắn hộp trà kia Hôm nay đều được đưa đến phủ tương vương Tất cả mọi người cho là hắn năm nay cũng sẽ không xuất hiện Hắn lại ngang nhiên mà tới Cho nên mọi người trong huyện thành không biết trả lời như thế nào Xích sát loạn choạn Phát ra tiếng va chạm thanh thuế Nước sông nhộn nhạo Phát ra tiếng va chạm trầm muộn Trừ những âm thanh này Không có bất kỳ thanh âm nào nữa Tiếu trương từ trên xích sắc đi xuống Đứng ở trên thổ địa của Phụng Dương huyện thành Sau đó theo thềm đá thật dài kia về đi tới phía trước Phía trên nhất của thềm đá này là Thất Bảo Trại Chỗ cao nhất của Thất Bảo Trại là Thừa Bảo Cát Thừa Bảo Cát có một hộp trà Chẳng lẽ hắn thật sự là tới để lấy trà Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.exe